chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bối toán thiên tài tập 70 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 840 ai mới là người cười cuối cùng gã nhà cái nghe chùa khí quánh nói vậy vô cùng xấu hổ nhỏ giọng chửi một câu còn điểm thối thà Hoàng Đức Thu Ông nói cái gì? Chu khí quánh, nghe được câu gã đã chửi mình, tức giận nói. Ông chửi ai là con điếm thối hả? Hả? Tôi chả có nói ai cả, chỉ nói bần quơ thôi. Ai nghĩ mình là con điếm thì chính là người đó vậy. Hoàng Đức Thu cũng chẳng phải là người lương thiện gì. Ông chu khí quánh, á khẩu không có nói được. Cô ta không thể nói là ông ta đang chửi mình. Nếu không thì khác gì tự nhận mình là gái điếm. Cô ta chỉ biết tức đến đỏ cả mắt. Nhìn hai người kia chưa thua mà đã bắt đầu mâu thuẫn với nhau rồi. Dương tự mi rất vui vẻ. Mấy người đứng xem xung quanh đã bắt đầu lo lắng mình bị thua. Nhưng mà tiền cược của bọn họ cũng không lớn. Cùng lắm xem như đổ thua một khối đá thù cũng chẳng đáng là mấy. Khối đá thù thứ bảy đã bắt đầu được đưa lên cắt. Lúc này Dương tự mi cắt một khối đá thù nhỏ. Cô không có nở các khối phỉ thúy vàng kia trước, cô muốn để lại cuối cùng để mà làm kinh diễm ánh mắt của mọi người. Bên phía chu khí quánh còn lại hai khối đá thô, bề ngoài vừa to vừa đẹp, ước chừng to bằng một cái bàn lớn nhưng mà giá chỉ có 500 vạn. Khối đá thô của cô ta có vỏ ngoài màu vàng, ở giữa có một cây hoa mặt tùng mọc ngang qua, khả năng có ngọc là 80%. Thế nên chu khí quánh đặt rất nhiều hy vọng vào khối đá thô này. Mong rằng có thể giải ra một khối phỉ thúy cực phẩm thật tốt thuộc loại thủy tinh, một chiêu đánh bại dương tử mi. Loại phỉ thúy là một loại được cấu tạo bởi các hạt tinh thể và cái độ trong của Ngọc. Căn cứ vào cấu tạo về độ trong suốt mà người ta chia phỉ thúy thành các chủng loại. Ở giữa mỗi chủng loại không có một giới hạn nghiêm khắc nào, nhưng mà nó có mức độ riêng nhất định lấy độ trong suốt để phân chia có thể chia phỉ thúy thành các chủng loại sau loại thủy tinh loại băng chủng loại du thành loại băng nhu loại phù dung loại đậu loại mã nha loại kiền thanh và một số chủng loại khác trong đó loại thủy tinh có độ trong suốt cao nhất trong suốt sáng bóng dựa theo mặt chữ mà giải thích thì là trong suốt như thủy tinh loại thủy tinh Có thể nói là cái tên gọi cao nhất dành cho phỉ thúy Tất nhiên loại thủy tinh cũng có sự phân chia cao thấp khác nhau Tiếp theo là loại băng Hiện tại khối phỉ thúy trên tay của Dương Tử Mi Tuy rất là trong suốt nhưng mà chỉ là loại băng mà thôi Cho dù không có bị nắm móc ăn Thì cũng không có sánh được với loại thủy tinh Vì thế lòng tin của chu khí quánh đã bắt đầu khôi phục lại Đối với Dương Tử Mi mà nói Dù có nắm mốc hay là không dưới bàn tay của cô thì đều thành phỉ thúy cực phẩm hết. Đặt tay lên trên lập tức cảm nhận được một cái luồng linh khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ. Quả là một vật tuyệt vời. Đợi sau khi mà các khối phỉ thúy ra ngoài, cô sẽ làm một bộ phụ kiện tặng cho ông cậu, yểm phù chú giàu phù hộ cho ông được bình an. Cô nhìn ra năm nay ông cậu có một cái hạng lớn nếu không bình an vượt qua được. có thể mất mạng. Ông xót cho bà nội của mình như vậy, cũng rất yêu thương mình như vậy. Cô không có mặc kệ nhìn ông gặp nguy hiểm. Tăng thiên hoa, căng thẳng nhìn động tác giải thạch của Dương Tử Mi, Âm thầm cầu nguyện, nhất định nắm móc, không có được ăn ngọc, mà phải hòa quyện với ngọc. Dương Tử Mi tìm được vị trí phù hợp, bắt đầu dứt khoát, cắt xuống, cắt bỏ hết vế liệu thừa thải xung quanh, sau đó dùng đá mài để mài. cô mài hết cái lớp đá bên ngoài hình dạng khối phỉ thúy này đặc biệt rất giống như một cái chậu tuy không sâu nhưng mà rất lớn nhưng nắm mốc mọc trên phỉ thúy là thật nắm mốc màu đen lan rộng khắp cái bề mặt phỉ thúy chương 841, trăm bốn co tăng thiên hòa thấy tình huống này ngón tay phát lạnh thầm kêu không ổn rồi chu khí quánh bên cạnh thấy cô ta cắt ra được một khối phỉ thúy đã bị nắm móc ăn, hơn nữa nắm móc còn lan rất rộng, cười to. Thôi còn tưởng cắt ra được phỉ thúy cực phẩm chứ, hóa ra chỉ là một khối phỉ thúy rỗ mặt, thật là xấu xí. Mấy kẻ đứng xem cũng xôn xao một trận. Dương Tự Mi không thèm quan tâm đến lời xì xào của người khác, mà cầm khối phỉ thúy cho vào chậu nước sạch trên bàn, tinh tế rửa sạch cái bề mặt khối đá, sau đó cầm lên. Khối phỉ thúy Sau khi mà được nước rửa sạch, lập tức trở nên trong suốt. Màu xanh phong nhã phiêu dật, màu đen u ám phong phú, giống như là một đám mây đen bay trên bầu trời vậy. Bố cục phân bố rất có nghệ thuật, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của khối phỉ thúy chút nào, ngược lại có cảm giác xảo đoạt thiên công. Cô cầm lấy khối phỉ thúy, xoay dưới ánh mặt trời. Khối phỉ thúy trong suốt như băng, được ánh nắng chiếu vào, tỏ rạng sáng mê người nữ nữ là là phỉ thúy tốt đó tăng thiên Hoa dậm chân vui mừng loại nắm mốc ăn ngọc một cách tinh tế như vậy đúng là cực phẩm có một không hai ngay cả chuyên gia giám định bên cạnh cũng dội vàng đòi dương tử mì mau đưa phỉ thúy cho ông ta xem mấy thương nhân dây xem ngọc thạch cũng đã đánh hơi được cơ hội làm ăn từ khối phỉ thúy độc đáo này mang lại chèn chúc súm lại càng xem càng thấy kỳ lạ. Hình dạng cái khối phỉ thúy này vô cùng tốt, rất xứng với cái màu xanh pha đen của nó, chỉ cần điêu khắc thêm một chút, đã có ngay một tác phẩm từ Ngọc độc đáo rồi. Chuyên gia giám định sơ khối phỉ thúy đến mức yêu thích không có buông tay Tôi giám định phỉ thúy hơn 20 năm rồi, chưa từng thấy quanh cảnh tượng nắm móc ăn ngọc nào tinh xảo tuyệt diệu thế này. Giá của nó khoảng bao nhiêu vậy? Có người hỏi, không có thể giám định được, chỉ có thể xem người mua bằng lòng trả bao nhiêu thôi. Chuyên gia giám định đặt khối phỉ thúy dưới ánh nắng mặt trời nói, Những nhà sưu tầm chú ý, khối phỉ thúy độc đáo này chính là có một không hai, nhất định sẽ có giá trên trời. Tôi đoán rằng giá cao nhất có thể lên tới một trăm triệu. Hả? Ai nấy kêu gào đứng dậy, vô cùng hối hận, sao mà mình không đặt cược cho Tăng Thiên Hoa chứ? Hơn nữa còn đặt một ăn năm nữa. Nhà cái Hoàng Đức Thu mặt mày xanh mét. Đúng lúc này, từ bên phía chù khí quánh cũng gian lên cái tiếng hò reo mừng. Có ngọc, có ngọc rồi. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng sang bên đó. Chỉ nhìn thấy khối mau liều đã bị cắt ra một nửa, lộ ra một khối ngọc màu xanh to bằng nắm tay trẻ con, màu sắc rất sáng, rất xanh. Chù khí quánh dỗ dàng múc một gáo nước, Cẩn thận dội lên mặt ngọc để rửa trôi cái lớp bụi bẩn trên màu xanh. Khối thủy tinh xanh biếc sáng bóng, tính chất nhẵn nhụi nhìn tinh khiết không tì dết. vẻ đẹp rất thuần khiết sáng sủa. Vừa đậm vừa đều màu như là tất cả màu xanh trên thế giới đều tập trung hết lại đây vậy. Loại thủy tinh màu lục đế dương. Có người hít một hơi thật sâu kêu lên. vài người đặt cược cho chu khí quánh. Dũng vì Dương Tử My giải ra một khối phỉ thúy bị nắm móc ăn khác thường mà quẩy quải, nhảy mắt đều đã sung sướng phấn khởi. Khuôn mặt xanh mét của Hoàng Đức Thu cũng trở nên hồng hào, bình tĩnh lại trong lòng thầm chửi. Cái con điếm thối này giận may đúng là tốt, thế mà lại giải ra được cái màu lục đế dương. Loại thủy tinh màu lục đế dương là cực phẩm phỉ thúy, thế gian khó gặp. Dùng loại màu lục đế dương để mà làm trang sức. Dù là nhỏ như cái móng tay Cũng bán được mấy chục dạng Nếu lần này chu khí quánh Có thể giải ra một khối phỉ thúy màu lục đế dương Bằng một nắm đấm nhỏ Không chừng sẽ gây chấn động toàn bộ giới giải thạch Trở thành một truyền thuyết rồi Mà được nhìn thấy phỉ thúy màu lục đế dương ra đời Cũng là một loại phước lành tuyệt vời may mắn ánh mắt của mọi người Hoàn toàn rời khỏi phía dương tử mi Im lặng nhìn phỉ thúy màu lục đế dương bên này Chờ cho nó kinh diễm ra đời. Chương 842 quanh Co Dương tử mi, cảm thấy kỳ lạ. Cô không có cảm thấy khối đá thô kia tỏa ra ánh sáng của Ngọc nồng đậm tí nào. Chỉ có một chút ánh sáng màu xanh nhạt nhạt. Theo lý mà nói, sao mà giải ra được phỉ thuyến màu lục đế dương chứ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Cũng có thể do lớp đá bao quanh bên ngoài quá dày, cho nên mới ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Dương Tử mi mở thiên nhãn ra nhìn, vẫn chỉ phát hiện một chút ánh sáng màu xanh rất là mỏng manh. Cô nghĩ cẩn thận lại, không khỏi mỉm cười. Cắt cho cẩn thận, đây là đế dương lục, không có được làm hỏng nghe chưa. Chù khí quánh, căng thẳng nhìn đào pháp của sư phụ giải thạch kia, liên tục sai bảo, giơ tay chỉ trỏ trên khối đá thô. Cắt ở đây cho cẩn thận, ngang dạng lần không có được chạm vào phỉ thúy của tôi con dao trên tay của sư phụ giải thạch vừa định cắt xuống cô ta lại kích động la lên cắt như thế không có đúng rồi rất dễ làm hư phỉ thúy đó muốn không hư thì phải dùng đá mài mà mài từng chút một thôi sư phụ giải thạch bị cô ta chỉ rõ sớm không có kiên nhẫn rồi Huống hồ ông còn đang giúp cho cô ta giải thạch không công ông là nhân viên của mộ dung dân thanh Nếu dương tử mi mà thắng, ông còn được hưởng hơn hai chục ngàn dạng phúc lợi đó. Hiện tại, bốn phía xung quanh khối đá thô còn có cả đống phế liệu vừa to vừa dày. Bắt ông dùng đá mài để mài, không phải là muốn cho ông chết sao? chu tiểu thư, nếu cô đã không tin tưởng trình độ của tôi, vậy thì tìm người khác tài giỏi hơn đi. vốn dĩ diệt tự tài giải ra một khối phỉ thúy cực phẩm là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời của sư phụ giải thạch. Nhưng đã bị người khác không tin tưởng, chỉ rõ như vậy, ông rất là phẫn nộ. Sư phụ giải thạch lập tức tức giận nói. Có gì mà ghê gớm chứ, chẳng lẽ toàn bộ ở đây chỉ có mỗi mình ông là sư phụ giải thạch chắc. Đây là đế dương lục đây, cả cuộc đời còn chưa có nhìn thấy được cực phẩm đâu. Tôi bảo ông cẩn thận một chút thì làm sao chứ. Không biết lấy cái thái độ đó ở đâu ra nữa. chu khí quánh quát to. Xin lỗi... phiền cô mời người khác giỏi hơn đi. Sư phụ giải thạch, tức giận ném đao giải thạch xuống. Hoàng Đức Thu không phải là ông biết giải thạch sao? Ông làm đi. Chù khí quánh, nhìn về phía Hoàng Đức Thu ra là nói. Chu tiểu thư, con người của tôi thô lỗ, tai chân dụng về, chẳng may làm hỏng đế dương lục của cô, tôi biết lấy cái gì mà đền. Tốt hơn, cô nên tìm người khác đi. Hoàng Đức Thu còn lâu mới làm cái việc phí sức mà chẳng được biết ơn này. chỗ này của sư phụ giải thạch giỏi nào không, giúp tôi một chút đi, đây là đế dương lục đây, có thể tự tay giải nó ra, chính là phúc khí của các người rồi. Chù khí quánh, nhìn bốn phía xung quanh hỏi, ở bên trong phố đổ thạch, mỗi cửa hàng đều có một vị sư phụ giải thạch, để giúp khách hàng giải thạch miễn phí. Sư phụ giải thạch thì có rất nhiều, nhưng mà ai nấy vừa được thấy cảnh cô ta tỏ thái độ chống đối với sư phụ giải thạch. Ai cũng không có muốn nhận công việc đã tốn sức còn không được biết ơn này. Thấy không có ai bằng lòng giải thạch giúp mình chu khí quánh có một chút nóng nảy. Dù cô ta đổ thạch cũng sẽ không có giải thạch. Cô ta không có làm nổi việc vừa tốn sức vừa cần phải kỹ thuật này. Tôi thuê sư phụ giải thạch với giá cao ai giúp tôi tôi sẽ trả một dạng. Cô ta nói to cũng chẳng có ai bằng lòng nhận lời. Năm dạng Cô ta khẽ cắn môi nói, đây là giá cao nhất rồi, các người làm cái nghề này tiền lương một tháng nhiều nhất, cũng chỉ có một dạng thôi, chẳng lẽ không có ai muốn làm sao? Khi cô ta ra giá năm dạng, đã có người nóng lòng muốn thử. Thứ nhất, sẽ kiếm được năm dạng. Thứ hai, tự mình có thể cắt ra một khối phỉ thúy cực phẩm, thật là một loại may mắn. Nhưng mà câu nói lúc sau của chu khí quánh làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Chẳng có ai bằng lòng giúp cô ta giải thạch cả. mươi 843 Khi mà chu khí quánh ra giá 10 dạng để tìm người, cuối cùng cũng có một người nhận lời cô ta. Con trai vị sư phụ giải thạch này đang nằm viện trong nhà cần tiền gấp. Nghe thấy cô ta trả 10 dạng, ông chỉ do dự một chút, rồi lập tức bước ra nói với chu khí quánh. Tôi làm. chu khí quánh nhìn ông ta một cái rồi cao mài. Vị sư phụ Giải Thạch này vì có con bị ốm mà mặt mày u sầu, lông mi cụp xuống, mặt vàng như nến, tóc khô xơ xác, đầy vẻ dẻ su dẻo. Đỗ Thạch cũng là một loại đánh cược, sợ nhất chính là dính phải xu dẻo. Ông thì thôi đi, nhìn thấy ông đã su xẻo rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến giận may của tôi. Chu Khí Quánh nói chuyện không một chút nể mặt khoát tai. Khóe mô của sư phụ Giải Thạch hơi rung lên, cắn chặt răng đi ra ngoài mười dạng cho ai giúp tôi giải thạch chu khí quánh tiếp tục kêu lên thái độ chua ngoa của cô ta với sư phụ giải thạch vừa rồi khiến cho rất nhiều người bất mãn nhất là các sư phụ giải thạch khác không ai bằng lòng nhận lời cho cô ta thậm chí trong lòng còn thầm mong là cô ta đổ thua tốt nhất để dương lục biến thành một chút màu xanh ở vỏ ngoài dương tử mi Đứng một chỗ buồn cười nhìn chu khí quánh. Người phụ nữ này đúng là chỉ biết mỗi của bản thân mà không thèm để ý người khác vào mắt. Chu khí quánh tăng giá lên 15 vạn mà vẫn không có ai bằng lòng đứng ra. Vì thế cô ta xoay người nói với Mộ Dung Dân Thành. Mộ Dung tiên sinh, tôi mua đá thô trong cửa hàng nhà của anh tìm sư phụ giải thạch để mà giải thạch miễn phí cho tôi là trách nhiệm của anh đó. Mộ Dung Dân Thành Không tranh cãi nhiều với cô ta làm gì. Gọi một vị sư phụ giải thạch khác tới đây. chu Tiểu Thư Sư phụ giải thạch trong cửa hàng của tôi ai cũng có mười mấy năm kinh nghiệm. Họ tự có kỹ thuật và ý tưởng của mình với việc giải thạch. Không có chuyện làm hư phỉ thúy. Mong chu Tiểu Thư có thể để cho bọn họ tự do làm việc. Nếu không, cô tự mình tìm người khác giỏi hơn đi. Mậu Dung Dân Thành lạnh lùng nói với chu Khí Quánh Trước kia Ấn tượng của anh với chu khí quánh cũng không có tệ lắm nhưng mà hôm nay biểu hiện của cô ta đã khiến cho anh buồn nôn Mặc chu khí quánh luân phiên đổi màu từ màu xanh sang màu đỏ rồi sang màu trắng Cô ta không ngu ngốc đương nhiên có thể nhận ra ngữ khí và thái độ chán ghét mà mẫu dung dân thanh dành cho mình Được, thật sự không có tìm được người giải thạch cô ta đành phải gật đầu đồng ý Sư phụ giải thạch vào vị trí Chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Chu khí quánh lại tiếp tục đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Chu tiểu thư nếu muốn cô tự mình làm lấy đi. Sư phụ giải thạch buồn bực nói. Chu khí quánh đành phải câm miệng. lưỡi dao bắt đầu một lần nữa lưu loát làm việc. Cắt thêm mấy nhát, chợt phát hiện khối phỉ thúy này chỉ là có một chút màu xanh dính vào cái vỏ ngoài. Mỏng như là tờ giấy ở phía sau đều là đá trắng bóng. tù nhổ vào, thì ra chỉ là có một chút màu xanh dính vỏ. Có người bắt đầu chửi bậy rồi. Làm hại tôi mất công chờ đợi thôi. Chù khí quánh, không có tin nổi, nhìn mạnh phỉ thúy mỏng dính kìa, miệng thì thào. Chuyện, chuyện này, sao, sao có thể vậy chứ? Là, làm ơn, giúp tôi cắt hết nửa đá thô còn lại đi, biết đâu là phỉ thúy, đang ở bên trong chứ. Sư phụ giải thạch, cẩn thận cắt tiếp. Đến khi khối đa thù được cắt ra hết, cũng không hề nhìn thấy cái màu xanh nào nữa, trừ một mảng màu xanh dính vào cái vỏ kia. Chu Khí Quánh cầm cái mảnh ngọc màu xanh mỏng dính và cái vỏ kia lên, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Chủ ngọc dính vào vỏ này tuy là đế dương lục, nhưng mà lại quá mỏng đi, nhiều nhất chỉ có giá 100 vạn, căn bản không có thể so sánh với khối phỉ thúy nắm móc kia của Dương Tử mi. Đúng là suối quẩy hóa ra chỉ là một chút màu xanh dính vỏ làm hại cho tôi phí công vui vẻ rồi có người bắt đầu chửi bậy còn điếm thối mày dám làm hại tao mất hết vốn liếng tao tìm mày để mà tính sổ rồi Hoàng Đức Thu nghĩ đến việc mình thua mất 200 triệu trong lòng lập tức rung rẩy không có nhịn được chửi lớn chương 844 trình diễn trò hay Hoàng Đức Thu mày dám chửi tao sao Dù khí quánh, hỗn hển khó thở, nghe thấy âm thanh chửi tục của Hoàng Đức Thu, lập tức cầm mảnh đế dương lục ném về phía Hoàng Đức Thu. Vì sau lưng của Hoàng Đức Thu có rất nhiều người, cho nên ông ta không tránh được, trán đã bị mảnh phỉ thúy kia đập trúng, máu tươi chảy ào ào ra. Mảnh đế dương lục kia rơi xuống đất, dở tan thành thành một số mảnh nhỏ, khiến cho mọi người sợ hãi một phen. Dù cái mảnh đế dương lục này rất mỏng manh, Nhưng mà vẫn là đế dương lục Điều khắc thành một cái lá Cũng có giá trên 100 dạng Vậy mà đã bị chu khí quánh Dùng để ném người Ném nó thành mảnh vụn luôn Ai nấy đều tiếc hận không thôi Chu khí quánh cũng nhận ra Mình đã phạm phải sai lầm Cô ta kinh ngạc Nhìn những cái mảnh nhỏ màu xanh trên đất Mà lòng đào muốn chết Dỗ dàng cúi người xuống Lấy tay nhặt nhạnh những cái mảnh vỡ lên Ai ngờ tay chân cô ta luống cuốn Đã bị mạnh dở bén nhọn đâm rách tay Đau đớn kêu gào Đau hoàng đức thu Đã bị cô ta đập cho chảy máu Ông ta vừa lấy tay che đầu Vừa chửi bậy Còn điếm Thú tha Mày dám ném tao sao Tao ném mày thì sao chứ Chu khí quánh đứng thẳng dậy Hoàn toàn đã mất hết hình tượng Chửi ầm cả lên Mày dám chửi tao hả Còn điếm Còn mẹ mày Cả nhà của mày đều là điếm Mặc chù khí quánh đã bị Hoàng Đức Thu hung tợn cho một bạc tài. Hoàng Đức Thu là người có hiếu khi mà mẹ ông ta còn trẻ, nuôi lớn ông ta mà phải bán rẻ nụ cười. Vì vậy, ông ta ghét nhất người khác gọi mẹ mình là điếm. Mặc chù khí quánh, nóng rác, không tin nổi nhìn Hoàng Đức Thu. Hoàng Đức Thu, mày dám đánh tao, tao sẽ khiến cho mày không còn chỗ dung thân ở đất quảng nguyên này. Hoàng Đức Thu hư lạnh một tiếng. đừng có tưởng bố mày là thị trưởng tao sợ mày, chu khí quánh, tao nói cho mày biết, tao có video bố mày chơi gái, mua quan bán chức. Nếu mà muốn chết, chúng ta cùng chết đi. Ông ta vừa dứt lời, tất cả xung quanh đều ồ lên. Thị trưởng chu bình thường là một người hình tượng đứng đắn, trung hậu, thành thật là một quan chức tốt, liêm khiết, chính trực. Không ai ngờ sau lưng lại chơi gái, mua quan bán chức như thế. Mày nói bậy bạ cái gì vậy, hả? Mặc chù khí quánh đỏ bừng. Bố Tàu chí công vô tư, không thích gái gú. Mày dám ở đây mà nói nhảm, mày có tin tao báo cảnh sát bắt mày không? Hoàng Đức Thu, dứt khoát, sẽ rách da mặt hư lạnh. Tao nói nhảm hả? Có đúng hay là không? Mày về hỏi thử ông bố chí công vô tư của mày, không thích gái gú của mày đi. Mày, mày... Chù khí quánh... Cúi xuống nhặt một cục đá nhỏ dưới đất lên, lại hướng về phía Hoàng Đức Thu mà ném. Hoàng Đức Thu lần này đã khôn hơn, nhanh chóng cúi người xuống. Hòn đá đập trúng người đứng sau ông ta. Người kia cũng bắt đầu chửi bậy. Dương Tử My thản nhiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. chu khí quánh lúc này không khác gì là một mụ đàn bà chanh chua đang chửi bới. Tiểu My không có thể để cho bọn họ gây chuyện được. Tiếp tục thế này họ sẽ quịch nở mất. Mộ Dung Dân Thành nói với Dương Tử Mi: Đúng Dương Tử Mi gật đầu Lặng lẽ ra tay Bắn ra âm sát khí Khiến cho cẳng chân của Hoàng Đức Thu Và Chu Khí Quánh không cử động được Tránh cho bọn họ thừa dịp chạy mất Hai người đó chỉ thấy chân chật lạnh Không đứng thẳng nổi Đồng loạt quỳ xuống đất Hai người vốn đứng đối diện với nhau Bất ngờ cùng quỳ xuống Khiến cho hai cái đầu da phải nhau Chu Khí Quánh thê thảm kêu lên ôm lấy cái trán đau nhức tác Hoàng Đức Thu một cái. Hoàng Đức Thu đương nhiên không có bằng lòng yếu thế, tác lại cô ta một cái. chu khí quánh lại dơ tay lên, tác lại. Hai người cứ ông tác một cái, bà tác một cái, đánh cho đối phương mặt sưng phòng, tai ù đi, khóe miệng chảy máu. Người dây xem, cạn lời, nhìn hai người bọn họ, giống như là biểu diễn đánh qua đánh lại. Cảm thấy cuộc sống ngày càng có nhiều phấn khích, Người sống trên đời, chuyện gì cũng có thể gặp được. Chương 845 Trình diễn trò hay Nếu hai vị muốn đánh nhau thì kết thúc cái gián cược này đi, rồi ra ngoài mà từ từ chém giết. Mộ dung dân thành tiến lên, dùng ngữ khí chán ghét nói với hai người bọn họ. Hai người dừng động tác, giật mình ôm mặt. Hiện tại, việc quan trọng nhất với họ không phải là chém giết lẫn nhau mà là có thể thắng gián cược này không. Nếu Chu Khí Quánh thua, quan Đức Thu cũng phải thua. Lợi ích của hai người bọn họ đã bị buộc thành một rồi. Hơn nữa, số tiền đặt cược của họ đã được công chứng, không có thể ăn quỵt được. Chu Tiểu Thư, bây giờ hai bên đều còn lại có một khối đá thô cuối cùng. Nhanh chóng cắt ra cho rõ ràng đi, cứ chậm trễ thế này không tốt cho ai cả. Mộ Dung Dân Thành lạnh lùng nói. Lúc này, mặc chu khí quánh đã bị đánh sưng phù thành cái đầu heo, tóc tai bù xù vô cùng thảm hại. Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt người đàn ông trong lòng cô. Nhưng mà cô ta không thể xấu hổ hơn nữa rồi. Nếu lần này cô ta đánh cược thua, sẽ phải thanh toán cho Dương Tử My 200 triệu. Đó là toàn bộ tài sản của cô ta. Cô ta không có thể trở thành hai bàn tay trắng được. Hoàng Đức Thu lúc này bắt đầu muốn chết. tài sản của ông ta dù có một tỷ nhưng mà hai trăm triệu cũng không phải là số tiền nhỏ thật sai lầm khi hoàn toàn tin tưởng chu khí quánh sẽ thắng mà đặt ra tỷ lệ đánh cược cao như vậy đúng là ngu xuẩn ông ta hận chết chu khí quánh chu khí quánh gắn gượng đứng dậy vuốt vuốt mái tóc bảo sư phụ giải thạch giải khối đá thô cuối cùng ra dương tự mì cũng bắt đầu giải khối đá thô của mình Kích thước khối đá thô này không lớn, sợ làm hỏng phỉ thứ vàng bên trong, cho nên cô không có dùng dao mà trực tiếp dùng đá mài. Khi mà cô mài đá thô, động tác rất là nhẹ nhàng, cẩn thận, vẻ mặt, tập trung, giống như đối đãi với một món đồ trân bảo vệ. Đá mài ma sát trên đá ra bụi bậm, nhưng mà không có một chút nào dính trên người của Dương Tửu Mi. Tất cả bụi bậm từ tay cô gọn gàng lưu loát rơi xuống đất. Bên phía chù khí quánh cũng vừa cắt xuống một nhát. Đáng tiếc không có thấy chút màu sắc nào của Ngọc, chỉ toàn thấy đá trắng bóng. Lúc này mọi người phát hiện khối đá trong tay của Dương Tử Mi bỗng nhiên lộ ra một chút màu vàng. Hả? Phỉ thúy vàng? Ôi trời! Tăng Thiên Hoa là người đầu tiên kêu lên. Ánh mắt của ông ta chưa hề rời khỏi khối đá thô trong tay của Dương Tử Mi. Phải! Dương Tử Mi gật đầu. động tác trên tay càng nhanh hơn. chu khí quánh, thấy phía trên Dương Tửu mì có phỉ thúy, lại là một loại phỉ thúy màu vàng hiếm thấy. Trái tim như là bị một bàn tay to lớn, dùng sức bóp chặt, chặt đến nỗi khó thở. Mà Hoàng Đức Thu bên cạnh, không ngừng chửi rủa cô ta. Các loại từ ngữ khó nghe nhất, đều đã được đem ra dùng hết rồi. chu khí quánh, cố gắng không có chửi ông ta, Mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khối đá thô đang được cắt ra kia. Miệng không có ngừng lẩm bẩm. Ra, ra màu xanh. Nhất định là phải màu xanh nha, nhất định là màu xanh. Đáng tiếc, không như mong muốn, khối đá thô kia bị cắt ra hết. Đừng nói đến phỉ thúy cực phẩm loại thủy tinh, ngay cả loại hoa thanh cũng chẳng có một tí. Mà bên trong dương tử mi đã cắt ra một khối phỉ thúy to bằng trứng ngỏng. Toàn thân có màu vàng là một khối phỉ thúy vàng cực phẩm trong suốt như băng. Khối phỉ thúy vàng lấp lánh nằm trên bàn tay trắng nõn nà của Dương Tử Mi Tuy là không được rực rỡ như nắng chiếu vào mặt nước, ánh sáng tỏa ra bốn phía nhưng mà lại tinh khiết xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người đều muốn có được nó. Trong các loại phỉ thúy, màu vàng tương đối hiếm thấy. Từ xa xưa, màu vàng đã là một màu sắc được hoàng gia sử dụng. Màu sắc tượng trưng cho sự cao quý, so với các phỉ thúy khác thì quý giá hơn nhiều. Xong, xong, xong rồi. Chu Khí Quánh vô lực ngã ngồi xuống đất, khóe môi vẫn còn có một vết máu mấp máy, rung rẩy thì thào, mặt dại ra, tay chân lạnh buốt. Chương 846: Người thua nhiều nhất. Chuyên gia giám định sau khi mà giám định qua tuyên bố khối phỉ thúy màu vàng loại băng này có giá ít nhất là 500 dạng. Nhưng mà mấy thương nhân châu báu ở đây bắt đầu điên cuồng ra giá, đẩy giá lên đến 200 triệu. Khối phỉ thúy vàng này, dù chỉ là bằng một nắm tay cũng không phải là loại thủy tinh cực phẩm, nhưng mà nổi bật ở chỗ nó có màu vàng vô cùng mỹ lệ, đại diện cho phong cách phú quý Cát tường của hoàng gia. Tiền không có, có thể kiếm, nhưng mà khó kiếm một khối phỉ thúy màu vàng cực phẩm như vậy. Các vị, thật là xin lỗi, khối phỉ thúy này tôi muốn giữ làm vật báo riêng, dù có trả tiền nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ không bán. Dương Tử mi cầm phỉ thúy vàng, thản nhiên nói với mọi người, vẽ mặt không một chút sợ hãi, khí chất hơn người. ánh mắt của mọi người di chuyển từ khối phỉ thúy vàng sang người cô. Bọn họ thật sự rất là kinh ngạc. Một cô bé mới có 15 tuổi đối mặt với số tiền lớn vậy, không hề dao động. đáy mắt vẫn rõ ràng lạnh nhạt như cũ. Người như thế chắc chắn là được nuôi dạy trong một gia đình không có tầm thường. Vì thế, bắt đầu có người hướng về phía Tăng Thiên Hòa vuốt mong ngựa. Ông Tăng, nhà họ Tăng của ông, không hổ là danh môn thế gia, nuôi dạy được một cô bé có khí chất khác hẳn so với người thường. còn nhỏ tuổi mà đã có thể không có để ý đến hơn thua, đúng là bội phục. Tăng Thiên Hòa, hoàn toàn kiêu ngạo vì người thân này của mình. Đương nhiên rồi, trước kia em họ của tôi là tiểu thư số một của thủ đô, cháu gái của nó dĩ nhiên không có thua kém kẻ nào. Khó trách, những người khác phụ hòa theo, sau đó dùng ánh mắt nhìn trù khí quánh, đang mềm hoạt ngồi trên mặt đất. Thủ đô, dù sao cũng là thủ đô, là người sống dưới chân của Hoàng Thành, không có giống với người được gọi là tiểu thư số một của Quảng Nguyên. Không có tài cán gì mà cứ tự nhận là thông minh hơn người. Không ai bị nổi. Cũng không biết rằng trên đời này núi cao còn có núi khác cao hơn. Người tài giỏi còn có người khác giỏi hơn. Còn điểm thối tha kia đừng có bày ra cái bộ mặt đổ thần nữa làm hại tao thua chết rồi nữa nè. Nghĩ đến việc mình đã bị thua 200 triệu. Hoàng Đức Thu không nhịn được. xông vào giật tóc của chu khí quánh. Mộ dung dân thanh. đi đến tách hắn ra ông chủ hoàng hai người muốn đánh nhau đưa tiền đặt cược nợ tôi ra đã dương tử mì cũng đi lại nói chuyện với chu khí quánh chu tiểu thư dám chơi thì dám chịu bây giờ mời cô thanh toán cho tôi hai trăm triệu từ nay xem như chúng ta không nợ nhau gì nữa đồ hèn hạ mày cút đi chu khí quánh vừa tức giận như một con bò mẹ cúi đầu giận dữ lao về phía dương tử mì. Dương tử mi, đương nhiên không có để cô ta đâm trúng, hơi lắc mình một chút tránh thoát. chu khí quánh, đâm vào khoảng không. Nếu mộ dung dân thanh không nhanh tay giữ cô ta lại, thì cô ta suýt chút nữa, đâm đầu vào cây cột bên cạnh rồi. chu tiểu thư, nếu cô muốn đâm đầu vào cột tự tử, tôi không cản, nhưng mà đây là nơi làm ăn của tôi, phiền cô tìm chỗ khác đi. Trên mặt của mộ dung dân thanh không có bất cứ biểu tình nào, lạnh lùng nói. ánh mắt chu khí quánh hiện lên một sự tuyệt vọng nhìn anh cắn răng nói mộ dung dân thanh vì sao mà anh lại vô tình với tôi như vậy chứ chu tiểu thư cô đừng có đùa giữa chúng ta không có tí tình cảm nào sao lại nói là vô tình được mộ dung dân thanh khẽ cười nói đối với cô tôi chỉ xem là khách hàng thôi lời này của anh giống như là một mũi khoan khổng lồ đâm thẳng vào trái tim cô ta khiến cho cô ta đau đớn không ngừng Ngày đó, khi mà cô lần đầu tiên nhìn thấy mộ dung dân thanh ở chỗ này, lập tức đã bị khí chất đặc biệt của anh ta hấp dẫn. mươi 847, Người thua nhiều nhất Nhìn thoáng qua, anh giống như một quý công tử tao nhã dịu dàng. Nhìn kỹ lại, phát hiện trên người của anh có một loại khí chất hắc ám mà những người đàn ông khác không có. Hai loại khí chất cùng ở trên người của anh. biến thành một thứ cảm giác mãnh liệt khiến cho người khác mê muội là thiên kim tiểu thư số 1 của quảng nguyên lại là đệ tử của Đỗ thần tiến tâm lừng lẫy cô vốn vô cùng xinh đẹp vì vậy mắt cao hơn đầu chưa từng để những người đàn ông theo đuổi cô vào trong mắt nhưng mà người cao ngạo như cô lại có tiếng xét ái tình cùng với mẫu dung chân thành mà anh cũng đối xử nhiệt tình với cô nhưng mà không hề đặc biệt với cách đón tiếp các vị khách lớn khác Cô cứ cho rằng anh đang đùa giỡn dùng chiến thuật khi mà gần kia xa với mình. Cô cứ cho rằng cô xuất sắc như vậy đàn ông chỉ cần gặp qua cô đều sẽ yêu thích cô. Mộ dung dân thanh vẫn có thể giống vậy. Đáng tiếc mộ dung dân thanh không có ở lại Quảng Nguyên lâu dài rất khó khăn mới gặp được anh một lần. Bây giờ gặp được lại nhìn thấy anh và cô bé có quan hệ nhìn qua rất tốt. Hơn nữa cô bé kia mang đến cho cô một cảm giác nguy hiếp mãnh liệt. cô không có thể phủ nhận làn da của Dương Tử Mi tốt hơn mình, khuôn mặt thanh tú hơn mình, thân hình cũng xinh đẹp hơn mình. nhưng mà cô tin rằng khí chất của cô tốt hơn Dương Tử Mi, địa vị cũng cao hơn, có tiền có tài năng hơn. vậy cho nên muốn thông qua cái lần đổ thạch này đánh bại Dương Tử Mi, chứng minh cho Mộ Dung Dân Thanh thấy cô mới là người tốt nhất. Đáng để cho anh yêu thương nhất Lại không ngờ Mọi chuyện đi ngược lại với mong muốn Dương Tử Mi Trở thành người thắng lớn nhất Mà cô thảm hại nhếch nhát Cực kỳ chặt vật không chịu nổi Mất hết hình tượng trước mặt của mọi người Biến thành một mụ điên Đã bị mộ dung dân thành chán ghét Cô thật sự Hận chết Dương Tử Mi. Nhìn thấy Dương Tử Mi Nở nụ cười dân đạm phong kinh Cô chỉ muốn nhào đến xé nát mặt cô ta Chu tiểu thư, đừng có nói cô định quỵt nợ 200 triệu tiền đặt cược này. Sao lại vậy được chứ, cô đường đường là con gái của thị trưởng, chẳng lẽ không có nổi 200 triệu sao? Chỗ tài sản gồm mấy trăm căn hộ của cô đâu? Dương Tử My triều tức nói, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Giá nhà ở thành phố này tăng cao, ít nhiều gì cũng có liên quan đến người nắm giữ trong tay mấy trăm căn hộ. Cũng vì chuyện này, có không ít người không thể mua nhà ở, chỉ có thể trải qua cuộc sống khổ sở, thuê phòng trọ để mở thôi. Kiếp trước, cô từng sống cảnh trôi dạt khắp nơi, cuộc sống nghèo khó, cho cô biết không có chỗ ở ổn định, rất là khổ sở. Cho nên, bằng bất cứ giá nào, cô cũng muốn khiến cho chù khí quánh giao ra mấy trăm căn hộ mà cô ta dùng tiền bạc quyền lực có được. Chù khí quánh coi như là người có cố khí, huống hồ tiền đặt cược của hai người đều đã được công chứng rồi cô ta có muốn quỵt nợ cũng không được cô ta sai người mang toàn bộ giấy tờ chứng nhận nhà đất của cô ta đến cộng thêm tiền tiết kiệm của cô ta vừa đủ 200 triệu thanh toán cho dương tử My. mà mộ dung dân thanh ở bên kia cũng bắt hoàng đức thu trả gấp 5 lần tiền đánh cược chuyển hết cái tiền thắng cược giao tài khoản của nhân viên cửa hàng mấy nhân viên kia mừng rỡ như điên vô cùng biết ơn mộ dung dân thanh và dương tử mi ngược lại những người mà đặt cược cho chu khí quánh không ai không quể quải, thất vọng đau khổ rên rỉ may mà đặt cược không nhiều may mà mất số tiền không lớn lắm dáng đánh cược này chấm dứt bằng một dở hài kịch người thắng nhiều nhất là dương tử mi và mộ dung dân thanh kẻ thua thê thảm nhất chính là chu khí quánh và hoàng đức thu mấy người thua cuộc đều đến tìm hoàng đức thu gây chuyện lần này ông ta đã gặp phiền phức lớn rồi tức đến nỗi phun ra mấy ngụm máu ông ta thề không có bỏ qua cho con điếm thối tha chu khí quánh sau khi mà chu khí quánh thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong cô vô cùng oán hận trừng mắt nhìn dương tử mi đừng có dội đắc ý một ngày nào đó tao nhất định trả lại cho mày gấp bội cái lần sỉ nhục mà tao phải chịu hôm nay Được, tôi sẽ chờ. Dương Tử Mi thẳng nhiên trả lời. Thái độ không thèm quan tâm của cô càng khiến cho tru khí quánh bực bội hơn trong lòng như đang bị trăm ngàn con rắn độc cắn xé. mươi 848 Ai là cao thủ? Một trò cười được hạ màn. Dương Tử Mi trở thành cái người thắng lớn nhất danh tiếng lên cao. Nhưng mà mấy khối đá thô đều là dùng danh nghĩa Tăng Thiên hòa để lựa chọn cho nên không có ai nghi ngờ cô biết đổ thạch chỉ cảm thấy bản lĩnh giải thạch của cô không tồi hơn nữa đặt cược rất mạnh tay giống như kẻ có thể tiên đoán trước tình trạng của chu khí quánh và hoàng đức thu không giống việc mà một nữ sinh bình thường có thể làm được thần tiên khó mà cắt được ngọc mọi người đều biết ngay cả những thiết bị hiện đại nhất cũng không có thể xác định được trong đá thô có ngọc phủy thúy hay không đừng nói đến mắt thường Mọi người lập tức cho rằng người có thể đổ ra khối phỉ thúy có giá trên trời là Tăng Thiên Hoa. Lập tức, tiếng to tiếng nhỏ gọi đổ ra lấy lòng của ông. Tăng Thiên Hoa biết rõ trong bốn khối đá thô giải ra phỉ thúy chỉ có một khối là do ông chọn. Chính là khối phỉ thúy loại thủy không tốt kia còn lại đều là Dương Tử mi lựa chọn. Nữ nữ, quá ra cháu biết đổ thạch sao? Tăng Thiên Hoa nhận ra Việc mình dạy bảo cho Dương Tử Mi lúc nãy trở nên có một chút buồn cười. Ông nằm mơ, cũng không có nghĩ đến cao thủ đổ thạch. Thật sự lại là cô mà không phải là chính mình. Vậy mà ông ở trước mặt của cô múa rìu qua mắt thợ. Ông cậu, cháu chỉ biết giải thạch thôi, thật sự chưa có từng đổ thạch. Những điều về đổ thạch, á cháu mới biết đều do ông dạy chứ ai. Dương Tử Mi mỉm cười nói, Vừa rồi cháu có thể giải ra phỉ thúy, hoàn toàn là do may mắn mà thôi. Tăng Thiên Hòa nhìn cô. Ông không phải là trẻ con, đương nhiên không tin những lời cô nói. Việc dụ dỗ chu khí quánh đặt 200 triệu tiền cược, chứng minh rằng cô đã nắm hết mọi việc trong tay, biết rõ chính mình sẽ thắng. Còn mộ dung dân thanh dường như cũng biết cô sẽ thắng, cho nên khoa trường ném ra nhiều tiền đặt cược như vậy. không lẽ hai đứa nó cấu kết với nhau từ trước sao ông nghi rằng mộ dung dân thanh là đạo diễn lớn nhất bởi vì có thể nào ông cũng không có tin được một cô bé mới có mười mấy tuổi đầu năng lực lớn vậy sao cho dù là thiên tài đi cũng không thể có thiên tài đổ thạch được vì cái việc đổ thạch nhất định phải cần đến kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm nữ nữ à cháu định làm gì với số phỉ thúy này tăng thiên hoa Cũng không có hỏi nhiều nữa. Mà nhìn vào số phỉ thúy đã được Mộ Dung Dân thành đặt vào trong hộp gắm hỏi. Ông cho cháu hai khối phỉ thúy này có được không à? Dương Tử mì chỉ vào khối phỉ thúy vàng và khối đã bị nắm móc ăn. Đây là phỉ thúy được giải ra từ số đá thô cháu chọn mà. Đương nhiên là của cháu rồi. Tăng Thiên Hòa đưa hết phỉ thúy cho cô nói. Hai khối còn lại cũng là của cháu. Ông cậu... cháu chỉ cần có hai khối thôi với lại tiền mua đá thô đều do ông trả cháu chỉ là không thủ sáo bạch lang dương tử mì cầm lấy khối phỉ thúy màu vàng và khối phỉ thúy đã bị nắm móc ăn nói cháu tham lam muốn lấy hai cái khối phỉ thúy quý nhất mong ông đừng phiền lòng chứ hôm nay cháu đã cho ông mặt mũi rồi ông mà để cho con bé nhà họ chu leo lên đầu lên cổ ông ngồi ông đã thỏa mãn lắm rồi Việc có hay không có chỗ phỉ thúy này, ông không có quan tâm đâu. Tăng Thiên Hòa một lần nữa đưa hai khối phỉ thúy còn lại cho cô. Nè, cháu đừng có khách sáo với ông chứ. Được rồi, cảm ơn ông. Thấy Tăng Thiên Hòa như vậy, Dương Tử My không có thể chê tiền nhiều, nghe lời nhận đồ. Đương nhiên, cô cũng không có thể cất phỉ thúy vào nhẫn trữ vật ngay trước mắt của ông cậu, đành phải bưng lấy. Nữ nữ à? con bé nhà họ chu không có để yên cho cháu đâu, thế lực nhà của họ chu ở quảng nguyên không nhỏ, nhất định sẽ tìm cháu gây phiền toái. Nhưng mà chỉ cần cháu ở bên cạnh ông, ông vẫn có thể bảo vệ cho cháu được bình an. Hay là cháu dọn sang ở với ông đi, ông cháu của mình cùng nhau nghiên cứu đổ thạch. Tăng Thiên Hoa ngày càng thêm yêu thích Dương Tử Mi, hận là không có thể buộc chặt cô vào mình, lúc nào cũng có thể khoe khoang cùng với người khác. Giống như là phụ nữ khoe khoang trang sức vậy chương 849 Ông cậu kinh ngạc Ông cậu Cháu không sao Trước khi mà thầy giáo của cháu khỏi bệnh á, Cháu không có rời khỏi thầy đâu Tống quyền Cần cô chữa bệnh Cô không có thể để thầy ở lại Mà đến nhà của Tăng Thiên Hoa được Thật không hổ là con cháu nhà họ Tăng Biết tôn sư trọng đạo Tăng Thiên Hoa Thưởng thức nhìn cô nói Thầy giáo của cháu có được một học trò như cháu á, chính là phúc khí của cậu ta rồi. Nhưng mà nữ nữ à, cháu còn nhỏ vậy mà là công chúa nhỏ của nhà họ tăng chúng ta sao có thể đi hầu hạ chăm sóc bệnh nhân được chứ? Ông cậu á, giúp cháu mời vài hộ lý chăm sóc cậu ta. Cháu à, chuyển đến nhà của ông đi. Được không vậy? Ông cậu không có được đâu. Cháu còn phải chăm cứu cho thầy nữa. Dương Tử mì giải thích. Chăm cứu sao? tủ cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết loại bác đại tinh thâm như là châm cứu sao thầy giáo cháu bị bệnh gì vậy tìm thầy thuốc đông y chăm cứu cho ông ta không được sao ông biết có một vị bác sĩ trung y nổi tiếng của tỉnh trình độ châm cứu rất tốt để ông giới thiệu ông ta cho thầy giáo của cháu nha tăng thiên hoa kinh ngạc nói dương tử mi mỉm cười trước kia cháu đã từng học châm cứu với sư phụ Vừa hay có thể giúp thầy giáo trị liệu Đổi thành người khác Cháu không quyên tâm Cháu muốn tự mình điều trị thật tốt cho thầy giáo Tăng Thiên Hòa trừng to hai con mắt nhìn cô Nữ nữ Cháu có điều gì làm cho ông ngạc nhiên nữa đây không vậy Không có mà Cháu cũng chỉ là một cô bé bình thường thôi Dương tử mì Khiêm tốn cười đáp Ông tin chắc Cháu không phải là một cô bé bình thường đâu Tăng Thiên Hòa lắc đầu Rốt cuộc, tiểu tuệ đã dạy dỗ cháu thế nào vậy chứ? Nuôi dạy ra một cô bé tốt vậy chứ? Dương tử mì không biết trả lời ông thế nào. Người thật sự dạy dỗ cô chính là sư phụ Ngọc Thanh. Vừa nghĩ đến sư phụ đã mất tích đến nay vẫn chưa có tin tức gì. tìm cô như bị một bàn tay của ai đó bóp một cái, đau đớn biết bao. Ân tình cô nợ sư phụ vẫn chưa có kịp trả. Thấy thần sắc của cô khác thường, trong mắt hiện lên một vẻ khổ sở. Tăng Thiên Hoa dỗ dàng hỏi: Nữu nữu, cháu sao vậy? Có chỗ nào mà khó chịu sao? Ông cậu, cháu, cháu không sao cả. Dương Tử Mi miễn cưỡng trả lời: Chỉ là cháu nhớ đến sư phụ của mình thôi. Sư phụ cháu hả? Không phải là thầy giáo bây giờ của cháu sao? Tăng Thiên Hoa nghi ngờ hỏi: Thầy giáo bây giờ chỉ là người dạy về đồ cổ cho cháu thôi. Còn người có ân tình rất lớn, nuôi dạy cháu là một vị sư phụ khác. Dương Tử My không có muốn giải thích nhiều với Tăng Thiên Hoa, chuyện này thật sự rất là phức tạp. Hơn nữa, cô không có muốn để cho ông biết mấy cái chuyện phức tạp. Tăng Thiên Hoa nhìn cô hiểu rõ không có đơn giản rồi. Quá ra cô được như vậy có liên quan đến vị sư phụ kia, chứ không phải là do Tiểu Tuệ dạy dỗ nên. Tuy rằng năm đó Tiểu Tuệ là một cô bé đáng yêu, Nhưng mà thực ra tư chất rất bình thường, không có khả năng dạy dỗ ra một đứa cháu gái như là Dương Tử Mì trừ phi là có kỳ ngộ khác. Thấy cô không muốn nói nhiều, tăng thiên hoa, đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không hỏi nữa. Lại yêu cầu cô dẫn ông đi xem cái nơi cô ở, xem tống tiên sinh trong lời nói của cô. Biết ông quan tâm đến mình, Dương Tử Mì không lai like chuyển được, đành phải nhận lời. Mộ dung tiên sinh Chúng tôi phải đi đây, có chuyện gì liên lạc sao? Dương Tử My chào tạm biệt Mậu Dung Dân Thành Được, hôm nay Mậu Dung Dân Thành lại biết thêm tài năng đặc biệt của cô, âm thầm tán thưởng cô, quả không phải là người thường. Ngày mai, anh muốn đến thăm Tống Quyền. Cái tên nhãi này bị bệnh, không có nói với người bạn già như anh tiếng nào cả. Anh ấy không có muốn để cho ai biết, sợ truyền đến tai của chị Thanh Mai. Sợ chị ấy không chịu nổi đã kích. Mộ dung tiên sinh, anh phải giả giờ không có biết gì hết nha. Dương Tử Mi cười khổ nói. Có thể bây giờ anh ấy không muốn gặp ai cả đâu. Vì phải quá trị, tóc của Tống Quyền đã bị rụng rất nhiều. Người luôn để ý hình tượng như là anh ấy, đương nhiên không có muốn gặp người quen. Huống hồ, bạn bè bình thường như là mộ dung dân thành. năm 850 Phó Bí Thư Hoàng Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa rời khỏi phố đồ cổ. Nữ nữ à, cháu đứng đây đợi một lát, ông đi lấy xe nha. Tăng Thiên Hoa bảo cô đợi ở đầu phố rồi đi vào bãi để mà lấy xe. Dương Tử Mi đành phải đứng chờ, nhân tiện xem tướng cho người qua đường luôn. Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước chỗ cô đứng. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người hơi béo, tinh thần minh mẫn, sách theo một cái cặp tài liệu màu đen. bước xuống xe dương tử mi thấy người này rất là quen mắt nhưng mà lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu lập tức mở thiên nhãn ra nhìn thử phát hiện người đàn ông này chính là phó bí thư thị ủy quảng nguyên hoàng hoa sâm cái tên hoàng hoa sâm này không hề xa lạ với dương tử mi kiếp trước người này về sau con đường làm quan vô cùng thuận lợi lên đến chức phó chủ tịch ủy ban trung ương thường ngày TV, báo chí, truyền thông rất hay nhắc đến ông. Danh tiếng của người đàn ông này trong lòng dân chúng không tệ, là một người có năng lực làm việc thực sự. Lúc đương chức, từng làm không ít việc có lợi cho nhân dân. Trước kia, chỉ thấy ông trên phương tiện truyền thông, hiện tại là trực tiếp thấy mặt, quả thật không nhận ra nổi. Nhưng mà lúc này, trên ấn đường của Hoàng Hoa Sâm xuất hiện màu đen, là có quả sát thần. cô đang định dùng thiên nhãn xem xem ông ta đã gặp phải kiếp nạn gì thì có một chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện lao nhanh đến đâm thẳng về phía hoàng hoa sâm đang đứng nghe điện thoại bên cạnh dương tử mi không hề nghĩ ngợi phi thân nhảy tới túm lấy tay của ông kéo sang một bên tránh được cú đâm của xe tải tài xế xe tải đâm không trúng dội dàng tháo chạy hoàng hoa sâm chưa có kịp định thần Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, mặt trắng nhợt, mồi tái đi. Tài xế xe đi dỗ dàng xuống xe, hỏi hàng ông. Bí thư Hoàng, ông, ông có bị thương ở đâu không vậy? Hoàng Hoa Sâm, dù gì cũng là người đã lăn lộn quan trường mấy chục năm, gặp qua không ít chuyện lớn. Tố chất tâm lý rất mạnh mẽ, ông bình ổn trở lại, cảm xúc kinh sợ của mình. Ông hơi bình ổn cảm xúc sợ hãi của mình, nói với tài xế. Không. Không sao, cậu lập tức cho người chặn chiếc xe tải đâm tôi lại, tôi muốn xem xem kẻ nào muốn tôi chết. Dân, tài xế vội vàng gọi điện báo nguy. Sau khi mà hoàng qua sâm trấn tịnh lại, nhìn Dương Tử My đứng bên cạnh, biểu tình không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ, cảm kích nói. Cảm ơn cháu gái, nếu không có cháu, hôm nay tôi đã mất mạng rồi. Dương Tử My mím môi cười, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Hoàng Hoa Sâm nhớ lại thân thủ của cô lôi kéo mình lúc nãy giống như là ẩn chứa sức lực rất lớn lại sử dụng một cách xảo diệu khiến cho mình dễ dàng tránh được da chạm của xe tải bước chân của cô không hề lảo đảo hay là ngã xuống ông tỉ mỉ đánh giá dương Tử mi một cô bé nhìn qua khéo léo thanh tú, xinh đẹp như vậy sao mà có sức lực lớn đến thế chứ ông nghiêm túc nhớ lại Lúc nãy khi mà ông gọi điện thoại thì đã gặp được cô. Cô đứng ở đầu phố đổ thạch cách ông khoảng 10 bước chân còn chiếc xe kia thì cách ông khoảng 5 bước chân rồi mới tăng tốc đâm vào ông. Ông chỉ mơ hồ thấy có một cái bóng trắng nhoắn lên một cái mình đã bị cô lôi sang một bên. Nếu quả thật như vậy cô ấy còn nhanh hơn cả chiếc xe tải sao? Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ như lời của các chuyên gia hay nói khi con người trong tình huống khẩn cấp, bản thân sẽ làm được những việc vượt quá mức năng lực bình thường. Nhưng mà dù sao hôm nay cô bé này đã cứu ông. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, không hề để ý chuyện vừa cứu một người, ngữ khí thản nhiên giống như lời cô nói vậy, chẳng qua là tiện tay làm một việc nhỏ giúp người thôi. Chương 851 Phó Bí thư Hoàng cô bé cháu tên là gì? Đây là danh thiếp của tôi, tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng của cháu. Hoàng Hoa Sâm đưa danh thiếp của mình cho Dương Tử My hỏi tên của cô. Dương Tử My cầm lấy danh thiếp nhìn một cái, quả nhiên phó bí thư của thành phố Quảng Nguyên. Gọi cháu là Dương Tử mi là được rồi. Dương Tử My khẽ lắc đầu nói. Thi ân không cần báo đáp, cháu cứu ông chẳng qua là do trùng hợp nhìn thấy mà thôi chứ không hề có mục đích gì. không cần phải báo đáp đâu. Thông thường người khác nhìn thấy danh thiếp, biết được thân phận của ông ta, thì đều đối xử với ông ta bằng một thái độ khiêm tốn, nhiệt tình. Thế nhưng cô lại chỉ bình thản nhìn một cái, ánh mắt chẳng thay đổi chút nào, tựa như ông chỉ giống như người qua đường bình thường. Là do tuổi tác của cô còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của chức quan, hay là cô đã quen gặp những người còn có chức vụ cao hơn ông ta? Dán vẻ hào phóng của cô trông có vẻ như xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng mà trong ấn tượng của ông, ở thành phố Quảng Nguyên không có đại gia tộc nào họ Dương cả. Mà lúc này Dương Tử mi đang quan sát ông ta. Cô phát hiện cái dệt đen giữa ấn đường của ông ta không hề biến mất. Sau khi mà tránh được một kiếp nạn vừa rồi, trái lại nó càng trở nên đậm hơn. Lẽ nào còn có một kiếp nạn khác đang chờ ông ta sao? Kiếp nạn đó là một kiếp nạn đậm máu, thậm chí còn khiến cho ông ta lộ ra khuôn mặt của người yếu mệnh. Điều này sao có thể? Kiếp trước, cô nhớ là sau 10 năm, ông ta còn suôn sẻ thăng chức lên trung ương. Ngón tay của cô âm thầm bói giúp cho ông một quẻ. Bói đi bói lại, vẫn là đại nạn sắp tới như cũ. Dùng thiên nhãn cũng nhìn thấy được cái luồng khí màu xám của kẻ sắp chết xuất hiện xung quanh ông ta. Nếu như một người xuất hiện cái luồng khí báo hiệu tử thần sắp tới này thì dù là pháp thuộc của cô có cao hơn nữa không có thể giúp cho ông ta vượt qua kiếp nạn. Trừ phi cô không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình để giúp cho ông ta nghịch thiên cải mệnh. Ông ta và cô không thân không thích cũng chẳng có ý nghĩa to lớn nào đối với cô cả. Cô không có thể đi giúp ông ta ngốc nghếch như vậy được. Huống chi sống chết có số dù là người thân của mình Cô cũng sẽ không có giúp nghịch thiên cải mệnh. Dĩ nhiên, cô cũng từng làm trái ý trời một lần, đó là vì sư phụ của mình. Chỉ là cô thật sự rất kỳ lạ. Vì sao mà số mệnh của Hoàng Hoa sâm lại không giống như cô đã thấy ở kiếp trước? Lẽ nào cô và ông ta tình cờ gặp gỡ rồi dẫn đến số mệnh của ông ta bị thay đổi chăng? Nhìn thấy cô nhìn mình, rồi mới cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Hoàng Hoa sâm Còn tưởng là cô đang tính toán xem bản thân của ông ta có thể cho cô lợi lộc gì. Ông cũng kiên nhẫn, đứng chờ bên cạnh. Ông ta không có thích nợ ân tình của người khác. Cô ấy có đòi hỏi gì với mình mới là điều tốt nhất. Lúc này Tăng Thiên Hoa lái xe tới, ló đầu ra khỏi cửa xe chào cô. nữu nữu lên xe đi. Hoàng Hoa Sâm nhìn thấy Tăng Thiên Hoa giật mình. Trước đây, ông ta là học trò của Tăng Thiên Hoa Cũng từng được Tăng Thiên Hoa dẫn dắt lên con đường sự nghiệp. Quan hệ của hai người rất khá tốt. Bình thường, giao dịp lễ Tết đều có tặng quà cho nhau. Thầy Tăng Hoàng Hoa Sâm mới dỗ dàng tiến lên chào. Tăng Thiên Hoa nhìn thấy Hoàng Hoa Sâm ngẩng người ra. Hoa Sâm a em muốn tới thị sát phố Đỗ Thạch. Hoàng Hoa Sâm chỉ vào Dương Tử My hỏi Tăng Thiên Hoa. Thầy Tăng, cô bé này là... ờ cháu gái em họ thầy. Tăng Thiên Hoa thấy hai người đứng cách nhau, nghi ngờ hỏi. Lẽ nào hai đứa quen nhau sao? Không, vừa rồi cô bé ấy đã cứu em một mạng. Nếu không, em chắc bị xe đâm trúng rồi. Thật không ngờ cô bé ấy lại là hậu bối của thầy Tăng. Đúng là trùng hợp. Hoàng qua Sâm nói. Tăng Thiên Hoa nghe xong, lập tức trở nên căng thẳng. Nhảy từ ghế lái xe ra, kéo dương tử mi hỏi. Nữ nữ, cháu không có bị thương chứ? Dương tử mì lắc đầu. Không sao, vậy thì tốt rồi. Tăng Thiên Hòa nhìn cô, phát hiện cô thật sự không có làm sao mới thấy yên tâm của mình. mươi 852, Phó Bí Thư Hoàng Rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Cục cưng nữ nữ nhà tôi, sao mà lại cứu em vậy? Tăng Thiên Hòa Thấy Dương Tử Mi không có bị làm sao bèn ngoảnh mặt lại hỏi Hoàng Hoa Sâm Hoàng Hoa Sâm kể lại chuyện vừa nãy một lần Tăng Thiên Hoa nghe xong Lại thấy căng thẳng Ông mới nhìn Dương Tử mì quán trách Nữ nữ Lẽ nào cháu không biết sinh mạng của mình đáng quý sao vậy Cháu dám xông ra cứu người Lỡ như bị cái xe đâm trúng á, Ông biết nói thế nào với tiểu tuệ đây Nghe thấy lời của ông nói Dương Tử mì cảm thán trong lòng Nói lời đó ngay trước mặt của Hoàng Hoa Sâm Người vừa được cứu Ông của cô cũng thật là bảo vệ cô rồi Hoàng Hoa Sâm Hơi kinh ngạc nhìn Tăng Thiên Hoa Ông ta quen biết Tăng Thiên Hoa Đã mấy năm Trước giờ không hề biết ông ấy Lại cưng chiều một người tới mức này Bình thường đối với con gái Hay là cháu gái của ông Đều là dáng vẻ người sống chớ lại gần Nhưng sao lại yêu thương Cháu gái em họ vậy chứ Xin lỗi thầy Tăng Điều là tại em suýt nữa đã khiến cho tử mi bị thương rồi Hoàng Hoa Sâm cuốn quýt xin lỗi Tăng Thiên Hoa ừ đáp lại nhìn ông ta Sao lại có chiếc xe tải cố ý đâm em chứ Em đắc tổ dai sao Mắt Hoàng Hoa Sâm tối lại Nghĩ một lát ngước mắt nhìn Tăng Thiên Hoa nói Thầy Tăng chuyện này em nói riêng với thầy sao Tăng Thiên Hoa gật đầu Vậy thì em cẩn thận một chút đi Hôm nay cô nữ nữ nhà của thầy cứu em, lần sau không biết được đó. dần sắc mặt Hoàng Hoa Sâm u ám, chất đầy tâm sự. Mấy ngày nay, mí mắt của ông ta vẫn luôn hay nháy, luôn có một dự cảm không lành, không ngờ lại ứng nghiệm vào đúng hôm nay. Chắc chắn là có ai đó muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai đấy? vào lúc này, tài xế của Hoàng Hoa Sâm nhận được một cuộc điện thoại, nói dài câu sau đó bèn đưa cho ông ta bí thư Hoàng phía đồn cảnh sát gọi điện tới báo là tìm được chiếc xe tải kia rồi Hoàng Hoa Sâm dỗ dàng cầm lấy điện thoại tôi là Hoàng Hoa Sâm tình hình sao rồi bí thư Hoàng xe tải cố ý gây phiền phức đó đã được phát hiện ở sông Châu Giang một nhân chứng ở đó nói có một người mặc áo đen đội mũ chống nắng đeo kính dỗ dàng nhảy ra khỏi xe Để chiếc xe đó chìm xuống sông Châu Giang Do nước sông tràn ngập Cho nên đã xóa mất dấu dân tai của người lái xe rồi Cho tới bây giờ Không có cách nào mà tìm được Người gây chuyện Thật xin xin lỗi ngài nha Cục trưởng Cục Cảnh sát giải thích Đừng có nói xin lỗi tôi Nếu ngay cả một tội phạm cố ý giết người Mà Cục Cảnh sát của các ông Còn không tìm thấy được Cần các ông làm gì Hoàng Hoa Sâm tức giận nói Lập tức Tăng thêm lực lượng cảnh sát đi tìm cho tôi. Không tìm thấy thì cái chức cục trưởng này của ông cũng khỏi cần phải ngồi nữa. Nói xong, ông ta cúp điện thoại. Phía bên kia đầu dây, tay cầm điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát hơi run rẩy Ông ta mới vội vàng triệu tập lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm kẻ khả nghi đó. Qua xăm, tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Có gì cần giúp đỡ có thể nói với thầy. Bây giờ thầy phải đưa nữ nữ về nhà thầy đây. Tăng Thiên Hòa không có muốn để Dương Tử mì tiếp xúc với những thứ đen tối, sợ dọa linh hồn non nớt kia làm cho cô sợ hãi, bèn nói với Hoàng Hoa sâm Nếu như Dương Tử mì biết được suy nghĩ này, cô nhất định sẽ cười trừ. Mấy tháng ngắn ngủ này, những cái thứ đen tối mà cô gặp phải chẳng ít hơn bất cứ ai. Từ lâu cô đã tê liệt và quen rồi. Dân, thầy Tăng, tạm biệt thầy, em cũng phải trở về văn phòng đây. Gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Hoa Sâm cũng không thể nào nhàn rỗi cải trang di hành trên phố. Ông ta ngồi lên xe chuyên dụng, dỗ dàng quay lại văn phòng, điều chỉnh lại suy nghĩ. Nghĩ thử xem ai muốn ra tay với ông ta? Các bạn vừa nghe xong tập 70 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.